Ngoại tình tác giả Vân Yên tập 3 Cuối cùng anh quyết định đưa cô vào một khách sạn gần đó Anh định thuê giúp một phần cho cô ở đó Sau đó anh sẽ quay về nhà Dù gì ở đó cũng an toàn Nghĩ vậy anh liền lái xe đi tiếp rồi ghé tạc vào khách sạn nhỏ phía trong hẻm Cho tôi một phòng đơn Dạ anh vui lòng cho em giấy tờ từ thân để em giúp anh đăng ký nhận phòng nha Tôi không có Thùy là cô ấy Thùy Vậy anh kêu chị đưa giấy tờ giúp em Khánh nhìn Linh đang có vẻ ngủ say mà bực mình Trên người cô ngoại trừ bộ quần áo ra thì có giấy tờ hay điện thoại gì đâu Chắc lúc nãy bỏ lại hết ở quán rồi. Hết cách. Buộc anh phải dùng giấy tờ tùy thân của mình. Căn phòng anh nằm trên tầng 2 của khách sạn. Vừa mới mở cửa ra là mùi nước hoa thơm phức đã ngập mũi anh. Anh dự cô qua giường, đỡ cô nằm xuống đó. Chu đáo chỉnh chu cho cô nằm ngay ngắn, kéo trăng, kéo cái mệnh, đắp cho cô. Lúc anh định đi thì tay của Linh lại níu tay anh. Môi cô cũng đang động đậy nói cái gì đó. Đừng đi, anh đừng đi, đừng có bỏ em một mình, em sợ lắm, em sợ mi sẽ giết chết em đó, nhưng em sợ mất anh hơn, đừng đi mà anh. Khánh định ngó lơ, gỡ tay cô ra, thì lực nắm của cô lại thêm chặt, nhưng lần này là hai tay cô giữ lấy anh chứ không phải một tay. Khánh, anh đừng đi mà anh, em thật sự rất buồn. My rõ ràng là một người không hề tốt My cũng không có yêu anh thật lòng Nếu thật lòng Từ sau lại cấm giận anh cực khổ như vậy Đừng nói là cái thai Phụ nữ có thai Vẫn có thể qua nghệ được mà Đằng này My lại làm vậy với anh Thì chứng minh My không có yêu anh Khánh à Chỉ có em là yêu anh Vô điều kiện thôi anh Xin anh hãy nhìn về phía em một lần Được không anh Cô say rồi thì ngủ đi Đừng có nói linh tinh nữa, cũng tối quá rồi, tôi đi về đây, tôi ở đây như vậy thì cả cô và tôi đều không có tiện lắm đâu. Có cái gì mà không tiện chứ, không phải chúng ta đã như vậy một lần rồi sao? Khánh, đừng bỏ rơi em mà anh. Mà buồn tôi ra đi, tôi... Lời Khánh chưa dứt, thì Linh đã ngựa ngồi dậy nhanh chóng, áp môi mình khóa chặt môi anh, hai tay cô quấn lấy vai cổ anh, cuốn quít. Từng chân tơ kẻ tóc anh cũng được cô nâng niu sát mức. Khánh mới đầu đã đẩy cô ra, nhưng anh dùng lực không mạnh, cộng với sự quyến rũ của Linh lại khiến anh thuận thuế xui theo. thoáng một cái hai người, hai người chỉ mới một lần đồng điệu thể xác, lại một lần nữa hòa lẫn vào nhau nhập thành một. Khi cân dục dọn đã lên tới đỉnh điểm, thì dù là ai đi chăng nữa, cũng không phải lao đầu về phía đối phương mà bất chấp đúng sai. Khánh Em yêu anh, xin anh hãy cho em một lần Được ở bên anh, chăm sóc cho anh Có thể em đã thành công rồi đó Khánh nói một câu không đầu không đuôi Nhưng cũng đủ để cho Linh hiểu ra vấn đề Khánh bây giờ đã mạnh dạng Chủ động ôm ghi lấy Linh Rồi ngã người cô xuống giường Dân mi cả đêm không tài nào chọc mắt Vì cứ mãi ngồi trên ghế chờ Khánh về Cô lo lắng vì dễ gấp gáp lúc đi của anh Thêm phần điện thoại mới đầu còn điện được Sau đó lại thay bao đến sáng nay Cũng chưa có thể liên lạc Cũng không biết cô có quá ngu muội hay không Khi bây giờ Ngoài việc cô đang lo cho anh xảy ra chuyện Còn lại cô không có nghĩ Anh đang làm gì mờ án cả Đến 7 giờ sáng Mà cánh cửa nhà vẫn cứ im ỉm Không có chút động tĩnh, Cô mệt mỏi lấy điện thoại Gọi cho anh thêm vài cuộc Nhưng vẫn chỉ nghe được giọng nói của tổng đại viên Cũng sắp trễ giờ làm, cô buông điện thoại rồi đi vào chuẩn bị tới công ty. Vừa đến nơi, đã thấy chị Ngân ở đó sẵn rồi, cô lại cất đồ dùng, triêu chọc chị. cần gió nào, hôm nay lại khiến chị đi làm sớm hơn em vậy? Chị Ngân cười ha hả, vỗ tay rồi đáp lời. Mày cứ khéo đùa chị à, có tháng nào tới ngày có lương mà chị không có tới sớm bao giờ đâu. Mày đừng có nói mày quên cả cái ngày lương đó nha. À... Chị không nói là em cũng quên mất là hôm nay lãnh lương chứ gì Mày lo yêu quá mà nhớ cái gì nữa Chị Ngân nhắc đến yêu cô mới thực nhớ ra dài chuyện Cô ghé sát tay chị Ngân rồi bắt đầu nhờ cậy Chị Ngân nè, em nhờ chị chút chuyện được không? Chuyện gì mà mày quan trọng vậy? Nói chị nghe xem Chị gọi cho anh họ chị hỏi giúp em xem hôm nay Trong phần kinh doanh có ai xin nghĩ không chị? Chị Ngân nghe xong thì ngầm hiểu ra Mi đang muốn biết chuyện gì. Để giải quyết nghi ngờ, chị cũng bèn hỏi lại. Mày với thằng Khánh lại làm sao nữa à? Dạ đâu có, em chỉ muốn hỏi chút thôi. Nếu không liên quan tới thằng Khánh, thì mày hỏi làm cái gì? Trời ơi, thì chị hỏi giúp em đi rồi em kể cho chị nghe sao. Mệt mày quá à, để tao gọi luôn cho. Tao mắc nợ mày á. Chị Ngân mắng yêu cô rồi cũng lấy điện thoại gọi cho Trọng. Lúc sau Trọng cũng nhấc máy. Gì đó? À, anh trọng cho em hỏi, hôm nay trong phòng kinh doanh có ai xin nghỉ không anh? Em hỏi làm cái gì? Tại em có chút việc muốn biết thôi mà, anh trả lời đi. Ừ, thì xin nghỉ thì không, nhưng có hai người chắc là đi trễ nên chưa thấy tới. Là ai vậy anh? Còn ai vô đây ngoài Khánh với Linh kia nữa? Vì sao? Tri Ngân bất ngờ với kết quả mình vừa mới nghe được nên có lỡ lớn tiếng, thấy Dương mi đang chăm chú nhìn mình. Nên chị Ngân rồi thu lại nét mặt Dạ em biết rồi Em cúp máy đây Sao rồi chị Có ai xin nghỉ không Chị mới vừa đặt điện thoại xuống Làm chân mi nóng lòng hỏi ngay Chị Ngân trong lòng bỗng trở nên phức tạp Nửa giận mi đến không muốn nói chuyện Nửa lại thương cho cô yêu người ta Đến hết đường cứu chữa Không có ai xin nghỉ hết đó. Mà mày nghe chị hỏi đây nè Dạ chị hỏi đi Mày với thằng Khánh có chuyện gì, mà nói với chị nghe. Không, không có chuyện gì đâu chị. Mày muốn giấu, vậy chị không có nói cho mày nghe chuyện chị vừa mới nghe đâu. Chị này, chị mới nghe gì, kể cho em nghe với. Dân mi cố ra dễ giỡn hớt như thường ngày để che đi từng cơn bão lòng đang sôi sụp lửa. Nhưng có làm thế nào cũng không qua mắt được nên. Chị cốc đầu cô một cái rồi khiến cô nhăn mặt. Cái đầu của mày cũng mềm cũng biết đau đó chứ. Mà sao tao thấy lúc này mày cứng đầu quá đổi à? Mày dẫn cái tay lên mà nghe cho rõ lời chị nói đây nè. Sáng nay phần kinh doanh không có ai xin nghĩ hết. Chỉ có hai người mờ ám kia là không có thấy đến. Nghe chị Ngân nói hai người mờ ám là làm tim cô điền đập thình thịt liên hồi. Cô thật không dám tưởng tượng ra diễn cảnh hai người họ ở bên nhau cả đêm qua. Nhưng cũng không có tránh khỏi những hình ảnh đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu cô. Chị nói hai người họ là ý gì? Mày giả điên làm gì? Còn ai vào đây ngoài thằng Khánh với con Linh nữa chứ? Mày nghe xong mà cứ tưởng mình bị ù tai. Từ khi nào mà cái tên Khánh và Linh lại đi liền với nhau thành đôi như vậy? Chị nói thiệt hả? Chị đùa chứ mày làm cái gì? Chính anh chồng đã nói vậy mà còn sai được sao? Mày lo mà tỉnh táo lại giải quyết cái chuyện này đi. Chị thấy tụi nó càng đi càng xa hết phương quay đầu rồi đó Chắc không phải vậy đâu chị ơi Tối qua nó vội vàng đi lắm Chắc là bạn bè hay ai đó gặp chuyện gì quan trọng Cho nên mới gấp gáp như vậy Chứ sao mày nói với chị là Từ đó tới bây giờ Nó đi đâu làm cái gì mày cũng biết Còn bây giờ thì mày lại ngồi đây đón mò Em Chuyện này tâm trí cô đang bấn loạn Lại gặp câu hỏi khó của chị Ngân Khiến cho cô đơ người không có trả lời được Cô vẫn mơ hồ với sự thật Và lòng tin cô dành cho anh Có lẽ nào lòng tin mà cô đang ngày ngày cố gắng Nó lại tỉ lệ nghịch với sự thật hay không Chị Ngân thấy cô cứ ngây ra như vậy Thì nóng lòng vỗ dai Mày đang nghĩ cái gì vậy Mau nghĩ coi thằng khanh nó đi đâu Rồi còn biết đường mà đi tìm Em... Giờ em không có nghĩ ra được chỗ anh ấy có thể đi nữa Trời... Mày làm chị tức chết đó mi à Hai người đang nói chuyện Thì đúng lúc có hai cô gái từ bên ngoài đi vô, trên tay còn đang cầm hộp thức ăn nên chắc vừa đi mua đồ ăn sáng. Đáng lẽ ra chị Ngân và My sẽ không để ý đến họ, cho đến khi dâu tình lỏng phóng nghe được cuộc trò chuyện của họ. Chị hôm qua không biết con Linh nó buồn với chuyện gì mà rủ thu đi nhậu, nhưng xui xẻo là lúc tối thu có việc nên không có đi, sau đó Linh biết sao không? Hử? Sao? Sau đó có chuyện gì? Sau đó Linh nó sai quá nên gọi Thu tới đưa về mà Thu không có đi được Nên đã gọi cho anh Lập Nhờ anh Lập cho số ông Khánh Thu gọi xong rồi nhắn cho ổng chỗ của con Linh Vậy là hôm nay hai người bọn họ Đều không có đi làm nên nghĩ coi hai người họ đi đâu rồi Linh nghĩ Xin lỗi cho tôi hỏi Cô vừa mới nói tới qua là anh Khánh đã đến chỗ của Linh hả? Dân mi không thể nghe tiếp được cuộc đối thoại của họ Nên dội đi qua chen ngang vào lời của hai người Thu cũng biết dân Mi là nhân viên tiếp tân của công ty, nên khi nghe hỏi Thu cũng không có gì bất ngờ. Ừ, đúng rồi, cô quen họ hả? Đúng, tôi có quen họ. Thấy Mi đang kéo dài thời gian mà không vào vấn đề chính, chị Ngân từ đằng sau kéo tay cô sẽ lớn giọng nói với hai cô gái kia. Tôi nói rõ một lần cho mấy người trong phòng kinh doanh biết, để đừng có ghép đôi gãi bạ nữa. Dân Mi là vợ chính thức hợp pháp của cậu Khanh kia Cho nên Mi nó không những có quen với Khánh Mà còn ăn ngủ Mà còn ăn ngủ chung nữa kìa Mấy cô có khôn hồn á Thì đi truyền lời báo tin tới cô Linh gì đó Nói cô ta coi chừng có ngày Mi nó sẽ vẽ qua lên mặt cô ta đó Có nghe không? Cái gì? Anh Khánh có vợ rồi hả? Sao, sao có thể như vậy được chứ? Trước tới bây giờ chưa bao giờ nghe nấy nói gì hết Thằng khốn đó không có nói là mấy người cũng mù hết hay sao mà không thấy, Khánh nó đưa đón bé My đi làm mỗi ngày hả? Trong khi dân My đứng chết chân tại chỗ, thì chị Ngân đã nổi điên lên với cái thằng khốn chị vừa mới gọi. Thu và Liên nghe xong lời của chị Ngân thì cũng hoang mang không biết thật giả thế nào, nhưng cũng không thể đứng đây đôi co mãi nên dội chào rồi đi ngay. Chuyện này chúng tôi không có biết gì hết. Thôi chuyện của họ, để họ tự giải quyết đi Chúng tôi lên làm việc đây, sắp trễ giờ rồi Thu và Liên vừa đi khỏi Thì chị Ngân cũng gắt lên với cô Đó, mày nghe chưa mi mày? mày tỉnh ra chưa Chị Ngân chưa đừng có nói nữa được không Cô nói mà nét mặt thấp thần Sau đó quay về quầy điện thoại cho Khánh một lần nữa Nhưng vô giọng, lại nói tiếp vô giọng Giọng bên trong đó vẫn là của tổng đài viên điện thoại Ở khách sạn, Linh đang còn ngủ say trong vòng tay to khỏe của Khánh. Cuộc truy quan thối qua như đã trút hết sinh lực của cả hai nên đến lúc mặt trời gắt nắng cũng không có ai chịu thức dậy. Mỹ Linh đang trong cơn mộng mị, đẹp tựa bồng lai thì thần trí lại đánh thức bởi một luồng hình ảnh thoáng qua. Đến đây đôi mắt cô mở trừng bật dậy, xoay qua nhiều người đàn ông bên cạnh mà khiến cô hài lòng cô không dám cử động mạnh sợ anh sẽ thức nhìn anh ở góc tựa dưới nhìn lên thế này quả đúng là muốn rơi tim ra ngoài đưa bàn tay duốt nhẹ từ trán từ xuống sống mũi rồi từ đến môi tại sao mọi thứ lại hoàn hảo như vậy nhiều lần cô cũng tự hỏi sao cô lại có hứng thú với người đàn ông này vì cái gì đây vì sự cuồng chiếm hữu hay sao cô nhiều lần để ý thấy được sự tận tình cưng chiều của khánh đối với dân mi và cô cần đó cô cần được những ngọt ngào đó hơn cả mi thì mới chịu hạ dạ ngày hôm nay mọi chuyện diễn ra xuân sẻ thế này cô đang được nằm gọn trong vòng tay người cô cần cảm giác mãn nguyện này đúng thật là quá dễ chịu em vậy rồi hả đêm qua không có ngủ đủ hay sao mà mới sáng còn nhìn anh như vậy em lại muốn tiếp à Giọng nói lúc mới ngủ dậy còn khang đục của anh khiến cho mỹ linh giật mình trục tay lại khánh bây giờ mới hé mắt nhìn cô thấy điệu bộ này của cô anh chợt mỉm cười cũng còn biết ngượng ngùng à anh đang nói cái gì vậy sao em lại không biết ngượng chứ dù gì em cũng là phụ nữ mà nếu ngượng á thì sau này đừng có uống say nữa điệu bộ say xưa xấu chết đi được xấu lắm sao Em cũng không có biết nữa, tại vì em buồn quá nên muốn mượn trụ để giải sầu thôi. Ngoài làm vậy ra, em cũng không có biết làm gì nữa. Sao lại buồn? Vì cái chuyện của My à? Anh có biết mỗi lần anh dùng cái giọng điệu như vậy, khi nhắc đến cái tên bé My là em lại đau lòng lắm không? My giống không có xứng đáng được anh yêu thương như vậy. Em thấy rất không có đáng cho anh, nhưng nghĩ lại anh yêu bé My như vậy thì thôi, em cũng hết cách đối đến mì làm không khí trong phòng trùng xuống, khánh lại thở dài một cái rồi hung lên trán của linh. có lẽ cùng đến lúc anh nên suy nghĩ lại cái việc này. quả thật dạo này cô ấy làm cho anh thấy áp lực rất nhiều. anh cảm thấy cô ấy đối với không còn giống như lúc xưa. được đà như vậy, mỹ linh cũng không ngại vừa đấm vừa xoa. So. trong hoàn cảnh này, chiêu này đúng là rất có hiệu nghiệm. anh đừng có buồn nữa. Chắc bé My đang có thai Nên My mới đối với anh như vậy thôi Thật ra em... Anh hiểu em sẽ nói cái gì Em đừng có nói đỡ cho cô ấy Lần này đúng là cô ấy đã sai càng thêm sai Chính anh cũng không có thể chấp nhận cái cách hành xử này Nếu nói cho đúng thì Nếu em là người phát hiện người của mình có qua lại với người khác Em cũng sẽ phát điên lên đó Nhưng mà em sẽ không có chọn cách làm như My Ngược lại em sẽ lấy hòa bình làm chuẩn Nếu người đó ra và nói chuyện riêng tư rõ ràng, em sẽ không có mất hết lý trí mà làm người đó mất hết mặt mũi. hãy luôn người của mình cũng mất mặt theo, em vốn có thể phản biện với mi trước mọi người rằng mình không có ý đó với anh để mọi người không phải nhìn em bằng ánh mắt khinh thường chán ghét. Nhưng không, trong cơn quốc ức nóng giận, em vẫn chọn cách giữ thể diện cho anh, mọi việc cứ để em chịu thay cho anh dù có đánh chết em. Cũng không có nở lòng để người khác nghĩ điều không có hay về anh đâu. Nghe được những lời thấu hiểu lòng người từ Linh mà Khánh càng thêm cảm giác muốn đồng điệu cùng với cô hơn. Đoạn tình cảm sai trái này vốn không có nên hình thành, thế bây giờ nó lại nhang nhóm, chốm nở, không còn kiểm soát được. Khánh xếp chặt vòng tay hơn một chút rồi nhẹ giọng nói trên đỉnh đầu cô. Em đúng là một người rất hiểu chuyện, trong hoàn cảnh rối ren như vậy. Mà vẫn nghĩ cho anh, anh thật rất cảm ơn em. Anh đừng có nói như vậy, vì em yêu anh, nhưng em là kẻ đến sau, nên em dù không có muốn thì cũng phải chấp nhận thôi anh. Linh, thời gian này e là phải để cho em chịu thêm thiệt thòi rồi, anh sẽ cố gắng dàn xếp ổn thỏa để trả lại sự trong sạch cho em, em đừng có gì lo nữa nghe. Khánh đã thực sự lao vào dũng sa lầy của Linh đã đào sẵn việc này không khác gì anh đã tự đẩy cái chuyện tình của anh và My xuống đáy dịch trên đời này người đàn ông luôn như vậy một mối quan hệ tốt đẹp đang diễn ra nhưng một biến cố nhỏ xảy đến và một kẻ khác chạy tới ủi an rốt mực vào tay thì người đàn ông đó sẽ mặc định kẻ thứ ba luôn tâm lý và hiểu mình hơn người bên cạnh và rồi dâu tình họ lại bắt thang cho kẻ thứ ba đàn áp xen ngang giữa cái hạnh phúc của mình Người đàn ông như vậy luôn ích kỷ cho mình Tâm tình một hồi thì Khánh cũng nhìn ra trời cũng đã trưa Bây giờ đi làm thì cũng đã trễ rồi Nên bèn nói tiếp Thôi em dậy tắm rửa lại đi Rồi anh đưa em đi ăn cái gì đó Sau đó anh chở em tới quán tối hôm qua lấy xe cho em Dạ em biết rồi Khánh à Em uhm, tưởng mình đang mơ đó anh Em không có mơ Đây đều là sự thật hết Thôi, em dậy đi, còn nói nữa là sẽ trưa luôn đó Dạ, dậy để em đi liền Linh bước xuống giường gom quần áo của mình dưới đất rồi vào nhà vệ sinh Khánh bây giờ mới chịu quay tìm điện thoại của mình trong túi quần ở trên đầu giường Mở ra, anh mới biết nó đã hết pin từ bao giờ Mới chiều qua còn hơn 70% mà bây giờ đã tắt ngúm trong khi anh không có xài gì Thiết nghĩ, không lẽ My đã thức gọi anh suốt đêm qua hay sao? Nghĩ vậy nhưng anh cảm thấy không có chút gì xót thương cho My cả Anh nhìn điện thoại chán ghét rồi quăng sang một bên Đợi Linh đi ra ngoài anh mới vào tắm rồi đưa Linh đi ăn Đi lấy xe như đã nói Khỏi nói cũng biết Linh đạt được cái thứ mình muốn rồi Thì cảm giác sẽ lân lân đến như thế nào Dù thân thể mệt trả trời vì đêm trụy lạc vừa qua Nhưng vì hạnh phúc thỏa mãn nên cũng không có biết mệt là cái gì nữa Đăng được anh trọng trưởng phòng đưa giấy đề bạc lên làm nhân viên chính thức nên bận biểu không có thời gian thở. Phần gì công việc được giao, phần gì bị trưởng phòng bắt bẻ giám sát từ mọi chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Vậy mà đến lúc chiều gần đến giờ tan ca, trong khi mọi thành viên khác đang cố gắng chạy nước rút thì Đăng đã đóng máy dọn dẹp chỗ ngồi của mình. Nè, cậu Đăng, cậu đừng có nói là cậu xong hết việc rồi nhân. Ừ, tôi xong rồi thu thấy cậu đã lay quay sắp xếp đồ đạc nên bèn hỏi đang không nhìn thu nhưng vẫn trả lời theo phép lịch sự cần có định sẽ không có nói gì nữa nhưng chợt thấy chỗ khánh và linh đều trống cậu mới để ý vì từ trước tới bây giờ cậu không bao giờ quan tâm một ai ngoài người trong nhà nhưng lần này cậu quan tâm thì đúng là ngoại lệ Linh Khánh và bà Linh hôm nay không biết là đi đâu hết Sáng tới giờ không để ý Trời ơi cái cậu này Đồng nghiệp chung phòng lại ngồi gần cậu như vậy Mà không có biết họ nghĩ à Hai người họ chắc đêm qua say quá Nên hôm nay đi làm hết nổi rồi Đăng nghe hai người họ đi cùng nhau Thì thoáng cái cho mày Họ hẹn hò nhau sao Cái này chắc là vậy rồi Chứ ai lại đi đôi cùng với nhau Rồi còn nghĩ cùng nhau nữa Ê nhưng mà cậu đừng có nói lung tung nha Mới sáng tôi nghe đâu Khánh có vợ rồi, mà vợ anh ấy còn làm trong công ty nữa, cũng không biết thật hư ra sao, nhưng mà... Nha, cậu đi đâu vậy? Còn 20 phút nữa mới hết giờ làm việc đó. Thu chưa nói xong, thì Đăng đã dội đứng lên đi ra ngoài. Thu có gọi, nhưng cậu không có trả lời, khiến cô phải lầm bầm, nhưng cái vẻ hứng thú lắm. Người chị đâu mà lạnh lùng quá vậy ta? Nhưng không sao, tại cậu đẹp trai nên chỉ bỏ qua cho cậu đó. Liên ở bên cạnh nghe Thu cảm thán như vậy thì mỉm cười. Nè, Thu đừng có nói là để cậu ta lột vào mắt xanh rồi đó Nhiên, nghe đâu cậu ta mới 22 tuổi thôi, Thu 26 rồi đó. Thì có làm sao đâu, bây giờ là thời đại gì rồi mà Liên còn lo cái chuyện lái máy bay nữa, nam nữ yêu nhau hơn tuổi nhau có chục năm á, đã chuyện bình thường, huống hồ Liên không thấy cậu ta đẹp trai sao, Thu cũng còn trẻ đẹp mà, có lớn hơn cậu ta xíu cũng đâu có làm sao ừ thì cũng đúng, cậu đang đúng cái kiểu sói ca siêu lạnh lùng mà liên thường xem ở trên phim đó. Thu nói tới lại làm liên uống chiếm lấy cậu ta ngay rồi đó. ê ê ê, ê. cậu đang là thu để mắt tới trước rồi đó. Liên đừng có mà đén phén mất công lại mất tình chị em nữa đó. Liên nhìn thu liếc yêu rồi trề môi. Trà <cười> chứ gì đã như vậy rồi. Thôi liên không thèm đâu. Cậu ta để lại cho thu đó. Liên nghĩ anh trưởng phòng sướng hơn. Mặc kệ Liên muốn nghĩa ai thì nghĩa, riêng thu thì một mình đăng là được rồi. Thôi biết rồi, giờ về đi nè, chuyện nghĩa trai thì mai nói tiếp nha, tối về nằm mơ đi. Không biết thế nào mà đăng lại nôn nao muốn xuống gặp Vân My. Chuyện vốn không có liên quan gì đến mình mà lòng cậu cứ muốn xen vào. Ba cậu hay chửi cậu là đứa con ăn cơm nhà mà đi lo chuyện hàng xóm, thật không có sai chút nào. Cậu xuống đến sảnh thì thấy dân mi còn đang ngồi thơ thận ở đó như không có ý định đi về. Cậu đến gần mà cô không có nhìn thấy. Bất đắc dĩ cậu mới gõ tay cốc cốc lên cái quầy rồi nhìn cô. Tới như vậy cô mới nhận ra có người rồi đứng lên. Sao lại là cậu... Là tôi thì sao? chứ không có định về hả? Kệ tôi! còn hỏi làm gì? Không lo đi về còn đi nhiều chuyện nữa. Tôi định đi về... Nhưng mà chợt nghĩ chị hôm nay chắc không có ai đưa về, nên mới có ý tốt tới hỏi chị có cần tôi làm xe ôm hay không. Dân mi nghe vậy thì thấy lạ. N sao cậu nói vậy? Đăng vẫn chưa nói với cô mình ở bộ phận nào, nên sẵn dịp này cậu nói luôn. Hai tay cậu thu về, nhát vào túi rồi nhớ người. Thì tôi là nhân viên phòng kinh doanh, hôm nay chồng của chị không có đến làm nên tôi mới xuống bắt mối chạy xe ôm đây nè thì ra cậu là nhân viên phòng kinh doanh nhân viên phòng đó thì sao không có tốt à tôi không có ý đó ý tôi là cậu chắc cũng biết những cái chuyện mà mọi người ở trên phòng đó đồn đại rồi phải không chắc cậu đang muốn cười nhạo tôi chứ gì cười nhạo cái chuyện gì tôi có biết có nghe gì đâu tôi chỉ muốn hỏi chị có về hay không thôi chỉ không về là tôi về trước đó ai mà muốn đưa em về vậy tiếng của chị Ngân từ xa vọng tới nãy giờ chị đi vệ sinh bây giờ mới ra Thấy Đăng đang đứng ở quầy dê giảng dân mi chị liền lên tiếng. Chị Ngân bước vào quầy rồi quýt dài hỏi nhỏ vào tay mi Ai vậy mi Đẹp trai quá vậy, sao chị không biết? Là đồng nghiệp của anh Khánh đó chị à, chắc cũng mới vô làm thôi. Tại mấy lúc em đi liên quan với anh Khánh, em không có gặp cậu ta. Thì sao là vậy? Mà cậu ta đẹp trai quá ha, phong cách này là trai hư nha, mà trai hư là gu của chị mày ơi. Hai chị nói xong chưa? Chị My, chị không về, về tôi đi trước à. Lần này My không trả lời đăng, mà chị Ngân hâm hở đáp ngay. My nó có chồng rồi, chồng nó không có cho nó đi với trai lạ đâu. Hay cậu chở chị về đi, chị đang cần người chở về giúp đây nè. Xin lỗi chị, nhưng xe em hư rồi, em về sửa xe trước đây. Ê, nè cậu, cái thái độ vậy là sao? Có ngọn thì đứng lại cho tôi. Ngàn nhiên bị đăng khước từ khiến cho chị Ngân nổi giận quát lớn. My thì thấy mệt trong người nên kéo tay chị ngân Thôi bỏ đi chị Bữa nay mới lãnh lương xong Em muốn đi khám thai Hôm bữa em chị mới có thử que thôi Nên cũng không có biết em bé bao nhiêu tuần tuổi Mày định đi một mình à Thôi để chị đi với mày Em đi một mình được rồi Chị về trước đi Mới lãnh lương nên em chơi sang Đón taxi đi cho nó khỏe Chị khỏi phải lo nha Ừ thiệt là cái thằng Khánh khốn nạn đó Nó mà để chị gặp được là chị xé xác nó ra thành 8 miếng Dần mi mặt cho chị phát tiết rồi chửi rủa anh Cô cũng không còn lên tiếng Cô cảm thấy mệt Trong lòng của cô đang hỗn độn nhiều chiều suy nghĩ trái ngược nhau Một nửa muốn mình thẳng thắn đối diện với anh nói hết một lần cho rõ Nếu anh quyết định không còn cùng nhau đi tiếp được nữa Thì cô cũng chịu theo ý anh mà buông tay Cô thà để đứa trẻ không có cha, chứ không có muốn nó có cha nhưng lại là một người cha tồi. Nhưng mặt khác, cô lại sợ, cô sợ nói ra rồi cô sẽ không có chấp nhận được cái sự thật rằng anh đã phản bội mẹ con cô. Rằng anh đã muốn gẻ ngang con đường mà anh đã từng dẻ lên đủ có loại sắc màu. Không, sao cô có thể mâu thuẫn như vậy được chứ? Sao lại nhu nhược đến nỗi dù biết rõ anh đã thật sự phản bội mình Mà cô lại không có can đảm để xuống bỏ mấy quan hệ này. Xuyên cho cùng, thì cô cũng là phụ nữ, là loại chân yếu tay mềm, lòng dạ cũng mỏng manh cần được che chở. Và hơn hết, phụ nữ không muốn dễ dàng đánh mất đi cái thứ đã thuộc về mình. Cho dù cái thứ đó có thối ta như thế nào, thì họ cũng muốn viện một lý do nào đó để khiến cho bản thân buộc phải mở lòng dị ta cho kẻ phản bội. Vào phòng khám sản gần công ty, Dân mi được xét nghiệm rồi siêu âm Hết tất cả các bước cần thiết Đến khi cầm được phiếu siêu âm chuẩn đoán ra ngoài Cô mới sửng người xê nước mắt Khi nhớ đến lời có bác sĩ vừa mới nói Thai được 4 tuần tuổi Nhưng tổ thai đậu ngoài tử cung Có lẽ vì thai quá còn nhỏ Cho nên cô không cảm thấy đau bụng bất thường Như những trường hợp khác Đối với thai ngoài tử cung Thì tôi rất tiếc khi phải nói với cô rằng Cô phải kết thúc cái thai kỳ ngay Khi nó chưa có phát triển lớn hơn Không có cách nào để giữ lại hay sao bác sĩ Trên thế giới rất hiếm có thai kỳ ngoài tử cung Có thể giữ lại được đâu Lời khuyên duy nhất của tôi muốn nói với cô là Kết thúc thai kỳ ngay tại đây Hoặc cô có thể về và đưa người nhà đến đây Để tôi có thể trao đổi với họ Dạ, vậy tôi về trước Khi nào uh, suy nghĩ kỹ hơn tôi sẽ đến tây tìm ông Được, nhưng tôi hy vọng cô sẽ sớm quay lại đây Nếu cô vẫn còn muốn tiếp tục mang thai trong tương lai Dân mi như thể tuyệt vọng vào mọi thứ Không lẽ đây đều là điềm báo hay sao Cô không có tin vào nó Càng không dám tin vào nó Tìm dội một cái ghế rồi Gọi cho anh thêm vài lần nữa Hy vọng sẽ nghe được giọng anh Và nói anh nghe nỗi hoang mang của mình hiện tại Nhưng rồi đổi lại sự mong chờ của cô Là một lượt dài cái giọng nói Được cài sẵn của đài tổng viên Cái điện thoại trên tay Bỗng bị buông thỏng Dần mi gạt ngang nước mắt rồi đón xe đi về nhà. Tối tới, Đăng đang ngồi trong bar cùng bia bọt sập sình thì thằng Thắng nó ngồi kế bên quýt dai cậu một cái. Đăng à, làm gì mà mày ngồi buồn thiêu trầm tư vậy mấy? Đăng yêu phải không? Nói với tụi tao mừng với. Mày đừng có nói bậy ngang. Chứ không thì sao mày cứ ngồi đây mà như người mất hồn vậy? Nè, cái chuyện gì bao nói tao nghe coi, tao chia sẻ với mày đang nhìn ly rượu đang ở trên bàn rồi lại một tay ngẩng mặt uống cạn. Thắng thấy hôm nay đang đúng thật là rất lạ nên bèn gạt cái ly trên tay cậu rồi nói tiếp. Sao tao đang hỏi mày đó có chuyện gì uống cũng uống đủ rồi đó mà nói tao nghe coi. Thắng à mày nghĩ coi là một thằng đàn ông đã có vợ mà lại không hề từ chối một cô gái khác dê dặn mình thậm chí còn cùng cô ta so đo thì nghĩa là gì? Cái thằng này, hôm nay sao lại nói cái chuyện lạ vậy? Tao đã có vợ đâu mà mày hỏi tao mấy cái chuyện đó. Sao? Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Tao chỉ đang nghĩ vui vơ thôi, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Biết tính đằng không muốn lập lại bất cứ chuyện gì lần thứ hai, nên cũng không tiện hỏi tiếp. Thắng cùng nâng ly rượu đã rót sẵn ra đó rồi nói. Thôi, hôm nay tao đang vui, mày cũng đừng có nghĩ mấy cái chuyện đâu đâu nữa. Nè, uống cạn ly này đi rồi ra ngoài đó chơi. Thắng cùng đi với Đăng, rồi tự mình uống cạn. Đăng thì lần này không có nhà hứng uống. Cậu mừng mê cái ly rượu đó trong tay. Tao nghĩ ra rồi, đó là bản chất hèn kém của kẻ tồi tàn. Những kẻ như vậy sẽ không có xứng đáng có được hạnh phúc. Mày đang nói cái chuyện gì vậy, Đăng? Sao tự nhiên mày lạ vậy? Đừng có làm tao sợ nghe. Thôi, tụi bé lại chơi tiếp đi. Tao đi có việc, ừ, rồi về trước luôn. Ê, nghe, Đăng, mày về thiệt hả? Đăng đi ra ngoài, với cái vẻ mặt không có thể nào lạnh hơn. Thật ra, từ khi thấy Khánh và Linh cứ quấn quýt bên nhau, cậu đã cảm thấy có chuyện gì đó không có ổn. Đến khi biết Khánh là chồng có dân mi, cậu lại càng thấy không có ổn hơn nữa. Dân mi, một cô gái hiện lành nhỏ nhắn như vậy, cô ấy không có đáng để một kẻ tồi tà trà đạp. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Cảm giác này là cái gì? Cậu đang để tâm đến dân mi sao? Không... Đây có lẽ là một điển hình cho cậu gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi. Đứng ngoài cửa quán Bo đang ồn ào náo nhiệt, đang miên mang suy nghĩ về cái sự thay đổi kỳ lạ của bản thân, rồi tự gạt ngang trời khỏi. Lần này cậu không có đi con xe số cà tàn lúc sáng, mà thay vào đó là một chiếc xe C200 Exclusive đắt đỏ. Dân mi về đến nhà cũng đã gần 7 giờ tối bên trong nhà vẫn tối om im liệm không có dấu hiệu một ai đó đã quay về. Cô vào phòng ngủ cất đi túi sách rồi quay ra ngoài sofa gọi cho anh. Vừa mới mở điện thoại vẫn chưa nhấn gọi thì cánh cửa lại mở. Lần này đúng là bóng dáng người mà cô đang mong chờ. Cô như có luồng điện chạy ngược, đôi chân phản chủ quên mất đang hờn giận, chợt đứng dậy nhanh như chớp. "Anh Khánh, anh về rồi. Anh đi đâu mà từ tối qua tới bây giờ em không có liên lạc được?" Em lo cho anh quá. Ừ. Đáp lại sự mong chờ nóng rù của cô là một câu trả lời không thể nào lạnh nhạt được. Đáp lại sự mong chờ sốt ruột của cô là một câu trả lời không thể nào lạnh nhạt được hơn. Anh thậm chí không nhìn cô rồi đi thẳng vào phòng, giân mi với nguồn lửa giận cũng đã nhanh nhóm trong tâm. Cô không có chịu bỏ qua, Điền đi theo sau anh vào đó. Thấy anh vẫn lờ đi mình, Cô hoảng ức lao đến ôm anh từ đằng sau, mà nước mắt cũng rơi lã chả Anh đừng có như vậy với em có được không? Em chịu không có nổi đâu Khánh ạ. Nếu như anh thật sự đã lỡ làm cái chuyện gì có lỗi với em thì không sao hết, em bỏ qua hết, em không có tính toán với anh nữa, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Có được không anh? Anh cũng biết anh là tất cả với em mà, em không thể mất anh được đâu anh. Khánh Như đã quá chán ghét cái điều bộ này của cô. Mặc dù đó là lần đầu tiên cô yếu đuối xuống nước cầu xin anh như vậy. Nhưng anh đã không một chút động lòng. Trong anh bây giờ thật sự đã bị Mỹ Linh chi phối. Cũng không biết từ bao giờ anh không còn muốn nhiều lời với dân mi. Cũng không quan tâm lỗi lầm sai trái gì nữa. Anh nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn của cô đang siết chặt lấy người mình. Anh không có nhân nhượng rồi gỡ từng ngón tay ra khỏi. Tôi mệt rồi. Tôi cũng không có lỗi gì với cô hết. Màu buông ra đi, tôi còn đi tắm nữa. Sao lại như vậy? Khánh, sao lại như vậy chứ? Em đã làm gì có lỗi khiến cho anh phải đối xử như vậy để trừng phạt em hay sao? Không có lỗi gì hết, tôi chỉ mệt muốn đi nghỉ thôi. Anh Khánh! Mặc cho cô có gọi thêm, thì anh cũng đã bước vào nhà tắm. Dân mi bất lực ngồi phịch xuống giường rồi nất ngẹn. Bao nhiêu năm qua anh chỉ có cô, trong cô chỉ có anh. Có đánh chết cô cũng không có thể tưởng tượng được sẽ có một ngày Khánh sẽ đối xử với cô như vậy. Không, cô không thể trơ mắt để cho kẻ không có biết liêm sĩ kia cướp đi thứ quan trọng nhất của đời mình. Nghĩ đến đó, cô như có thêm một lý do để phấn chấn. Dội gạt đi dòng nước mắt đang chảy ròng đau thương, cô đứng lên đi ra phòng tắm khác ở bên ngoài tắm rửa cho tỉnh táo. Sau đó cô về phòng mình ngủ, còn Khánh lại đi ra ngoài phòng khác ngủ trên sofa. Dân mi ấm ức khi thái độ của anh vẫn như vậy nên không có ngủ được. Nằm trằn trọc mãi một hồi mới có tiếng tin nhắn treo lên. Mở lên xem thì từ một dãy số lạ gửi đến cô. Nhìn vào những thông tin hình ảnh trên đó mà cô như đứng trồng nhưng cô vẫn nín nhịn cho đến sáng hôm sau. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ là cô đã chuẩn bị đi làm xong xuôi rồi ra khỏi nhà. Lúc Khánh thức dậy cũng đã hơn 6:30 giờ 30, anh vào trong thay đồ Rồi không có thấy My đâu, anh nghĩ cô lại giận dỗi nên cũng không để ý mà chỉ lo đến việc của mình. Dân My đến công ty từ sớm, cốt chỉ để đón gặp Mỹ Linh. Cô không vào công ty mà đứng chờ mãi ở trong nhà xe. Cũng gần 7 giờ cô mới thấy Mỹ Linh dựng xe ở gần đó. Cũng không biết Linh thấy mình hay không, nhưng khi cô ta vừa mới định xoay lưng thì dân My cũng từ sau đi tới dỗ dai cô. Tôi cần gặp chị nói chuyện. Bây giờ còn sớm, chúng ta qua quán cà phê bên kia đường ngồi một chút đi. Mỹ Linh mới đầu còn giật mình không biết ai, sau quay lại thấy dân mi cô ta mới bẻn lẻn dán tóc rồi đáp lời. Xin lỗi em, hôm qua chị có việc nên nghỉ làm, hôm nay chị tranh thủ đi sớm để giải quyết đóng công việc kia, em thông cảm để hôm khác mình nói chuyện sau nha. Bây giờ một là chị đi cùng với tôi nói chuyện cho rõ ràng, hai là tôi nói luôn tại đây xem chị còn tâm trí nào muốn lên đó làm nữa không. Chị biết rồi đó, tôi chỉ nhân dựng với kẻ hiểu chuyện thôi, còn những kẻ thuộc hàng khốn nạn như chị, thì tôi đây không có dám chắc có lịch sự hay không, chứ đừng nói là nhịn. Trước khi tôi mất hết kiên nhẫn, thì chị mau đưa ra quyết định đi, đừng cho để dân mi này nóng tính lên là đôi bên khó nói chuyện lắm đó. Thấy ánh mắt dân mi nhìn mình sắc lẹm, sắc khí cũng như kẻ sắp giết người tới nơi mà Linh cũng phải dè chừng, khốn hộ bây giờ cũng là giờ cao điểm. Nên nếu My muốn gây chuyện ở đây, thì thật là e mặt mũi không còn để nhìn ai, chứ đừng nghĩ đến cái chuyện tiếp tục đi làm. Thôi thì trước sau gì cũng phải đối mặt, chỉ bằng đi luôn bây giờ cho nó êm chuyện. Thôi được rồi, bây giờ cũng còn sớm, mình đi thôi. Xem như chị cũng biết sợ đó chứ. Dân My cùng Mỹ Linh đi bộ qua quán cà phê đối diện công ty, chọn một chỗ đủ yên tĩnh trên tầng 2, rồi ngồi xuống đó gọi nước hai ly cà phê sữa đá được yên vị trên bàn, Mỹ Linh mới mở lời nói trước. "Được rồi đó, em có gì thì nói mau đi, chị còn phải có việc nữa." Giọng điều rất tốt lắm chứ, chỉ nên nhớ chị là tội đồ của cuộc nói chuyện này chứ không phải không có quan minh chính đại gì đâu mà nói chuyện kiểu đó với tôi. Bây giờ tôi cũng không có muốn giọng do làm cái gì, tôi nói vào vấn đề chính luôn, tối hôm kia chị với chồng tôi hẹn nhau có đúng không?" Thành đang nói gì vậy? Tại sao lại hẹn với chồng em được chứ? Vậy nguyên một ngày hôm qua Chị nghỉ việc và đi cùng với anh ấy Đúng vậy không? Không Chị và chồng em không có quan hệ gì hết đó Hôm qua chị nghỉ việc là tại Chị có chút việc cần giải quyết thôi Mỹ à Hình như em đang gan tuôn quá mất Rồi sinh ra ảo tưởng luôn rồi phải không? Đúng là không thể nhìn ra Một con người có nhan sắc như chị Lại mặt dày như vậy Tôi cho chị nói lại một lần nữa Tối hôm kia và cả ngày hôm qua Chị có đi cùng với chồng tôi không? Chị đã nói là không có rồi mà Sao em nói nhiều quá vậy? Tại sao chị phải đi với chồng em? Em nghĩ chị là ai? Được, nếu chị không có chịu thật lòng Thì tôi cũng không có cần dài dòng nữa Chị nhìn đi Nói xong dân My mở điện thoại ra Bấm dài thao tác Rồi đẩy đến trước mặt của Mỹ Linh Cô ta lúc đầu còn hâm hở lắm Vì nghĩ My không có tài nào bắt thóp được mình Nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh hiện rõ gân mặt của Ả và Khánh trong khách sạn, cùng vài tấm hình được cắt từ camera của nhà dân gần cái quán nhậu đó mà khiến cho Linh xanh mặt mày. Cái... cái này là... Tối hôm qua, My nhận được mấy tấm hình này từ giải số lạ nên cô mới hạ quyết tâm sáng nay phải tìm gặp Mỹ Linh sớm. Đến cả cô còn sốc khi thấy chúng hiện ra trước mắt thì tự hỏi Mỹ Linh làm sao không sửng sốt cho được. Ở phía đối diện. Mỹ Linh cứ luôn tay lướt lướt tới lướt lui những bức ảnh đó như muốn chối bỏ sự thật. Cứ như thế, chỉ cần rút mãi như vậy, thì gương mặt cô ta trong đó sẽ bị thay đổi đi mất. Dân My nhét mép khinh bỉ một cái, rồi dối tay giật lại điện thoại, rồi tắt đi. Mỹ Linh bây giờ mới lấp bắp trố mắt nhìn Dân My nói tiếp. Mày cho người theo dõi tao à, cái con kia! Cô ta đúng là lật mặt nhanh thiệt dừa rồi còn chị chị em em như đã thân thiết từ bao giờ vậy mà quay ngoắt một cái đã lội ngay cái đuôi cáo chính nhánh rồi dần mi đưa đi cà phê nhấp môi một cái rồi điềm đạm nói tiếp sao chị nhìn kỹ chưa gương mặt có con đím ở trong đó có phải là chị không mày vừa mới nói cái gì mày nói ai là con đím hả wow thì ra con nhỏ trong đó đúng là chị sao giờ rồi chỉ còn chối bay bãi như vậy làm em cứ tưởng bắt em có vấn đề nên nhìn lầm thôi gọi chị là con điếm là con khách sáo với chị đó. nay tôi nói cho chị biết, xem như lần này tôi còn động lại một chút nhân từ, hẹn chị ra đây để nói chuyện phải quấy. bao nhiêu bằng chứng chị cặp kè với chồng của tôi, tôi sẽ lưu hết lại ở đây. kể từ giây phút này, tôi cấm chị không có được qua lại quyến rũ chồng tôi. nếu không, chị do mà về quê cấm câu đi. chứ nơi thành phố phồn hoa này, chị sẽ không có trụ nổi khi bị bàn dân thiên hạ chà đạp đai nghiến đâu. người thân cận của tôi không có nhiều nhưng chỉ cần mỗi người phun một ít nước bọt là đủ chìm chết chị rồi đó tạm biệt chứ không hẹn gặp lại cái loại trơ chẳng hồi thú như chị đâu tôi đi trước trả tiền cà phê đi nói hết một lèo những cái câu sốc não xong dân mi đứng lên rồi đi thẳng một lối Mỹ Linh ngồi đó đang cố tiêu hóa hết những gì mi nói mà mặt mày lúc đỏ lúc xanh đôi bàn tay xinh đẹp trắng trẻo Mỹ miều chuyên cầm gậy của đàn ông cũng đã sớm nắm chặt để bày thiết cơn thịnh nộ. Đôi môi đỏ chót, đúng nghĩa một con gà hám trai cũng cắn chặt vì quá đổi nóng giận. "Dương Mi, mày được lắm, lại còn dám ăn nói sất sườn như vậy với tao à? Mất chồng đến nơi rồi mà cô lên mặt dạy tao, mày đợi đó đi, tao không cho mày được tội nguyện đâu, cái con điên." Dương Mi rời khỏi quán liền lấy điện thoại gọi vào dãy số lạ kia muốn hỏi là ai. Nhưng gọi mãi vẫn không có ai nhấc máy. Vừa mới định nhắn tin hỏi thăm thì người đó đã nhắn lại ngay. Gọi tôi làm cái gì? Đọc xong mà cô khẽ chau mày, cô tạm thời chưa thể đoán người bí mật này có thể là ai, vì vậy cô liền hỏi lại theo quán tính. Tôi nên xưng hô thế nào đây? Tôi lớn hơn cô, gọi tôi là anh đi. Được, và anh tên gì? Tôi có quen anh không? Tại sao lại giúp tôi? Cô chỉ cần biết tôi là người thấy cái chuyện bất bình thì ra tay tương trợ thôi, những chuyện còn lại cô không cần biết nhiều, vậy nghe tôi đang bận. Kết thúc chuyện trọ mà cô cũng không có biết được đối phương là ai, ngay cả cái tên cũng không biết, khiến cho cô thở dài một cái. Nhưng thôi, không sao, chắc là ai đó biết chuyện nên muốn giúp cô mà không muốn lộ mặt, nên cũng không cần bận tâm quá nhiều. Cái cô bận tâm bây giờ là cái thai, cô vẫn chưa biết phải làm thế nào với nó đây. Dân My quay về công ty, rồi vào ngay quầy tiếp tân. Lúc cô vào thì lại thấy chị Ngân đã ngồi sẵn ở đó. Cô vừa mới chút được vài cơn giận, nên tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Cô đến ngay chỗ của chị Ngân, rồi hỏi. Sao hôm nay chị lại tới sớm vậy? Hôm nay chị không có dám đi trễ nữa đâu. Hôm qua đã bị gọi đi nhắc nhở rồi còn gì nữa, không khéo lại bị trừ lương hay đuổi gì đó là đói nhăn răng đó. Trời ơi! Chị là đại gia ở đây mà than phiền gì tiền hả? Thôi, đi làm sớm cũng tốt. Tới sớm thì em có người nói chuyện cũng đỡ buồn. Nhận ra trong cái giọng điệu của dân mi hôm nay có chút hứng khởi, chị Ngân tin ý nghe được nên bèn hỏi. Nè, sao hôm nay mày tươi tỉnh vậy? Chuyện đó sao rồi? Sao, có sao đâu, em vẫn bình thường mà. Mày giấu được ai chứ sao qua mắt được chị của mày? Nói nghe coi. Dân mi mỉm cười, nhìn bà chị không có máu mũ nhưng tốt tính rồi nói Em mới vừa đấu giỏ miệng với cô ta đó Với ai? Con Linh đó hả? À, ừ, là cô ta đó Rồi sao? Nó có làm gì mày không? Cô ta mà làm gì được em, cô ta là kẻ phải sợ cục đuôi mới đúng chứ Mày mạnh miệng vậy à? Có phải đã soi ra được bằng chứng gì hay không? Chứ cái nết của mày nếu không có gì ở trong tay thì mày dễ gì mà tự tin như vậy? Đúng là không có gì qua mắt được chị Ngân hết đó Em cũng không có tiện đầu đuôi với chị Mà em cũng không có biết nói thế nào nữa Cho nên chị vẫn cần biết em đã nắm thóp cô ta là được rồi Em đã cảnh cáo cô ta không có được qua lại với anh Khánh nữa Nếu còn để em phát hiện ra thì đừng có trách Mày qua vậy sao Nhưng cái con đó có cái tật ăn dụng đồ ăn của người khác Cái tật nó ăn sâu vô máu thì làm sao nó bỏ được Mày có bằng chứng thì mày công khai công kích nó luôn đi Chứ còn đợi cái gì nữa Em biết rồi, em cũng muốn lắm Nhưng em cần xử lý cái chuyện này nhẹ nhàng em đẹp chút chị à Nói đến đây, cô lại trùng xuống buồn bã Chị Ngân thì quá rành cái việc này nên thở dài Thôi, chị hiểu rồi Mày lại sợ cái thằng khốn kia nó mất mặt chứ cái gì Chị Ngân đừng có nói vậy Dù gì anh ấy cũng cần mặt mũi đi đi làm kiếm tiền mà Tùy mày thôi Giải quyết như vậy thì nói chung cũng ổn chút rồi Mày lo thông thả chút đi Có mấy bữa thôi mà chỉ thấy mày xanh xa quá rồi đó Coi mà điều dưỡng lại thân thể đi nghe À hôm qua mày đi khám thai mà Sao rồi Em bé được mấy tuần rồi Chị Ngân nhắc tới đứa bé Lại khiến cho dân mi buồn bã Gục đầu Cô đang phân dân không biết nói sao Thì Khánh đã bước tới vào đến nơi Anh đứng trước quầy hỏi giọng vào Chỗ khô một câu trống không Sao đi làm mà không có nói tiếng nào vậy Nghe được giọng anh Dân mi ngẩn đầu lên nhìn rồi niềm nở đi lại quầy Em sợ chuyện tới qua làm cho anh giận không có muốn thấy em nữa Nên em mới tạm lánh đi trước để sáng sớm anh không có phải bực bội thôi mà Từ khi nào mà biết chuyện như vậy? Điệu bộ này cũng đáng nghi ngờ lắm mà nghe Tốt nhất là đừng có làm cái chuyện gì dại dột sau lưng tôi Nếu không cô nhất định sẽ hối hận đó Em... em có làm gì đâu Tôi nói vậy đó, tôi đi làm đây Khánh mặt mày hậm hực như kẻ vừa bị mất cướp, bỏ vào thang máy. Chị Ngân ngồi phía xa không nghe rõ được cuộc nói chuyện mà chỉ loán thoáng nên lại gần hỏi cô. Nó lại kém chuyện với mày nữa phải không? Dân My vô cùng khó chịu với việc anh đối xử với mình như vậy. Nhưng trước mặt người ngoài, cô vẫn không nên bôi bác anh nên liền giờ như không có chuyện gì. Không có đâu chị à. Anh ấy hỏi em vài chuyện giặt thôi. Lại bình giật nữa rồi. Thôi. Chỉ hết nói nổi mày rồi đó, lo mà làm việc đi. Trong phần kinh doanh, Khánh vào trước, Mỹ Linh một lúc sau mới tới. Mặt mày cô đen đúa, ủ dột, không khác gì, lọ nồi. Mồi khi đi qua anh, cô còn nhìn ngắm rồi cười nói chào hỏi. Hôm nay đi qua thì im lặng, thậm chí không còn nhìn. đang ngồi kế bên cũng nhìn ra cái điểm khác nên nhất môi chuẩn bị xem kịch. Khánh đợi mãi mà vẫn không nghe Linh nói gì không chịu được bất thường anh quay sang linh à em sao vậy linh phớt lờ lời anh nói như không nghe thấy rồi tiếp tục làm việc khánh không được đáp lời nên nhìn quanh xem có ai để ý không rồi mới lẳng lặng tiếp tục thật ra linh chỉ giờ ngó lơ để xem khánh có để ý đến mình hay không và rồi khánh đã thật sự để ý nên cô được đà lớn tới suốt buổi làm việc đó cô không nhìn không nói Cũng không quan tâm mảy may gì đến anh Và chỉ thở dài buồn bã khiến cho anh bức tức Cho đến khi gần sát giờ ăn trưa Anh mới đi sang chỗ cô rồi nói nhỏ Em làm sao vậy? Suốt ca buổi không có chịu nói năng gì hết Thì làm sao? Có chuyện gì thì em cứ nói đi Để anh còn biết đường mà giải quyết nữa chứ Giải quyết thế nào? Nếu em bị cả cái xã hội này bêu réu là tiểu tam Thì anh nghĩ anh sẽ giải quyết thế nào được đây? Linh không nhìn anh nhưng lại nói với cái giọng quan ức. Khánh nghe mà không hiểu gì hết, nên bèn hỏi lại. Em nói vậy là sao? Đã xảy ra cái chuyện gì? Mau nói ra coi. Không, không có chuyện gì đâu anh à. Đừng có quan tâm. Mọi người đi ăn cơm hết rồi kìa. Anh cũng mau đi đi. Em không chịu nói ra, thì sao anh đi được? Em buồn bực đến không có đi ăn cơm, thì tức là có chuyện quan trọng gì rồi. Mau nói nghe đi. Em... Hai người đang nói chuyện, thì tiếng gõ cửa gian lên. Cả hai cùng nhìn ra thì mới phát hiện chân My đang đi vào trên tay còn cầm một túi thức ăn bé bé xinh xinh. Cô giờ như không nhìn thấy gì hết rồi vui vẻ đi đến trước mặt Khánh rồi đặt túi thức ăn kia xuống. Hôm qua anh bận miệng cả ngày nên chắc cũng mệt rồi, em có chuẩn bị một chút đồ ăn cho anh đó, anh mau ăn đi cho nóng. Mỹ Linh quay mặt đi chỗ khác không muốn xem cái dở kịch vợ chồng mi đang muốn phô diễn. Khánh thấy vậy liền nắm tay mi kéo ra ngoài rồi nói. Cô lên đây làm cái gì vậy? Sao không nói trước với tôi? Sao phải nói trước với anh? Em là vợ anh, em lên đây tìm anh là chuyện bình thường mà. Nhưng từ trước tới bây giờ không có chuyện như vậy. Sao nay lại muốn lên tận đây? Có phải cô lại muốn dở trò cái gì hay không? Sao anh đa nghi quá vậy? Em chỉ đơn giản là mang cơm lên đây cho anh thôi, chứ có toán tính gì đâu. Chỉ... Không lẽ em hạ độc anh à? Mì, tôi không nghĩ có một ngày cô lòi cái bản chất này ra đó. Bản chất gì? Em đang rất bình thường mà, chồng em thì em chăm sóc có gì lạ đâu mà, anh nói em lòi bản chất. Cô giỏi lắm, cô đừng có tưởng tôi không biết cái gì, có phải cô lên đây là muốn kiếm chuyện với Linh đúng không? Hmm. Sao em lại phải kiếm chuyện với cô ta? Bởi vì đầu óc của cô đã biến quá thành cái thứ gì đó ghê tổm rồi, nhiều khi tôi tự hỏi dân mi mà lúc trước tôi quen đã biến đi đâu mất. Khánh vừa nói vừa day nghiến lên từng câu mà như trực tiếp cầm con dao khoét vào tim cô. Cô đã làm cái gì? Cô đã tồi tệ như thế nào mà anh đã lập ra một cái rào cản dày đặc với cô như vậy chứ? Quá trà, cô đối với anh bây giờ là một cái thứ gì đó ghê tổn như vậy. Cười, thật là nực cười, kẻ có tội lại quy tội cho kẻ vô tội. Dân mi tuyệt vọng tận trong tâm, nhưng ánh mắt quật cường vẫn không cho phép bất cứ một giọt nước bắt nào được quyền rơi xuống. Cô vẫn đứng đó, đôi mắt hướng thẳng vào anh rồi bình tĩnh nói Tại sao bây giờ anh lại có suy nghĩ về em như vậy chứ? Bốn năm quen biết, yêu nhau, sống với nhau rồi thì kết hôn anh vẫn chưa hiểu hết về em sao? Khánh nói ra mấy lời đó nhưng lòng anh cũng không có vui vẻ gì cả Nó cứ khó chịu thế nào mà anh cũng không có lý giải được Nhưng có một sự thật mà hiện tại anh không thể chối cãi được là tim anh không còn loạn nhịp vì cô nữa Cũng không biết nó có phản chủ mà hướng về cô gái khác hay không. Anh chỉ biết mình không còn chút cảm giác yêu nào với cô kể từ khi biết thâm tâm cô ác độc đến mức hù dọa giết người. Đúng, tôi đã thật sự chưa hiểu hết về cô. Sau bên trong cô còn quá nhiều tâm tư ác độc mà tôi chưa được chứng kiến. Có lẽ tôi vẫn chưa biết được mặt trái của cô. Cái tôi từng biết, từng nhìn thấy cũng chỉ là bề nổi của cô. Và bây giờ tôi cảm thấy tôi rất là ghi tổn cô. Dân mi tôi nghĩ chúng ta nên Nên ly hôn Nên ly thân hay nên cho nhau một khoảng thời gian nữa Để nhìn nhận lại bản thân Nhìn lại đoạn tình cảm này hay sao Tôi nghĩ chúng ta hãy gì đứa trẻ mà suy nghĩ lại Nếu nó được sinh ra mà biết ba mẹ của nó Không có tình cảm với nhau Miễn cưỡng sống với nhau chỉ vì nó Thì nó sẽ tổn thương đó Vậy ý anh là chúng ta nên ly hôn Dân mi nói ra cái câu đó Mà đau hết tiền gàng Anh là người quan trọng nhất đối với cô kia mà Sao cô lại điên khùng mà nói ra như vậy chứ? những lời nói đã lỡ nói ra rồi, cô không có cho phép mình thu lại được. thôi thì cố nín nhịn xem phản ứng của anh vậy. Khánh thì khác, mặc dù rất muốn chia đôi đường đi trước cô, nhưng khi nghe cô nói như vậy, thì anh lại có chút không nở. cả hai như đang đĩnh thở nhìn vào đối phương, và rồi Khánh là người lên tiếng phá đi bầu không khí ngột thở đó. chuyện này chúng ta về nhà nói. Ở đây là công ty tôi không có muốn đề cập tới Cô đi xuống dưới đi Anh Khánh Vì cô ta mà anh lạnh nhạt với em nhanh như vậy sao Anh đã bị cô ta bỏ bùa mất rồi Anh có biết không Cô đừng có nói bình tình Ai có thể làm gì được tôi chứ Cô đi đi trước khi tôi nổi nóng đó Dân mi ấm ức nuốt ngẹn nhìn vào bên trong Nhìn vào một con điếm mặt dày kia Rồi quay ngoắt bỏ đi Chuyện đã đến nước này Thì e rằng con điếm kia Nó đã nói gì đó với Khánh rồi Nên mới có cớ sự này Cô nhất định không có bỏ qua nhẹ nhàng cho con ả đó nữa. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Không đúng hay sao? Buổi tối, sau giờ tăng ca, cánh đi về cùng với Linh vì muốn dỗ dành cô. Nhưng Linh cứ cường tuyệt, không muốn gần, khiến cho anh càng thêm nóng giận Mi. Hết cách, anh đành về nhà nói chuyện với Mi trước rồi tìm cách dỗ Linh sau. Mi thì về từ sớm vì tiếp thân không có tăng ca như những bộ phận khác. Giống dĩ cô muốn về nhà đóng cửa rồi khóc một trận cho khuây khỏa tâm hồn, vì cái chuyện đứa bé cô còn đang hoang mang không biết nên xử lý thế nào, mà anh thì lại không một lần quan tâm tới nó. Từ khi biết cô có thai, anh chưa một lần hỏi hàng đến nó. Cô vẫn chưa chấp nhận được chuyện đứa con trong bụng mình không thể giữ lại được. Vậy mà bây giờ còn phải chấp nhận một sự thật là chồng mình đang ngoại tình. Đời người con gái có được mấy chuyện vui Vậy mà chỉ có hai chuyện Khiến con người ta hạnh phúc nhất Thì cô liền mất tất cả không còn gì